Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên ivblog.com Trường 25, yếu chủ phu nhân tương lai Đối với việc phương cũ theo đuổi không bỏ, thằng Phương Vạn có chút thẩm não. Như thế nào, điều đem nàng bước đến như này, thắng vẫn tính còn tiếp tục. Nàng không phải là sợ phương cũ, mà là nam nhân này có chút thần phí. Mặc dù vợ công nàng đã coi phục ít nhiều, nhưng so với năng lực của nàng kếp trước vẫn còn kém xa. Nếu phương cũ bởi vì nàng ăn bậy cánh hoa tuyết muốn bắt nàng, dùng máu của nàng làm thuốc, nàng nên làm gì bây giờ? Giờ theo tình huống hiện tại, nàng tuyệt đối đấu không lại với nâm nhân yêu nghiệp này. Vì vậy, nàng lấy ra ba chỉ trúc đinh. Phương cũ nhìn ra đứa tự áo trắng muốn ra tay. Tại không đoán được tống đột của nàng, ra điểm cảm giác tượng đau đứng trên tay thằng Quân Vạn đã xoay người, hôm lấy thanh đàn, đến giữa không trung không hề rơi xuống. Từ lại, hôm cũ bị đánh đau, có xu thế tiếp tục ngạ xuống. ông tại ngạ xuống, quân cũ có thể chuyển động, bắt đựng chân cái của hằng Quân Vạn. Vì, quân tay, hằng Quân Vạn không đón được, phần cụ sẽ làm ra hành động như vậy. Người này thật sự là không chết tâm. Đã trúng vải bánh hoa sai, còn kiên trì như vậy. Chẳng lẽ, tối tượng hắn muốn cứu rất quan trọng, phải chăng là người yêu của hắn. Phương cổ không biết được suy nghĩ của Hàng Vân Vãng. Trên vai đau nhất, khiến cho hắn nha răng trận má. Từ tử này tận là những tâm. Chẳng những đối với hắn dùng độc, còn lấy chân dùng sức đạp hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn, đã quen xung quanh là những kẻ ai vua nền hót có bao giờ gặp một nữ tử vô hạn như vậy a phương cũ thân thủ bắt lấy chân còn lại của hàng quân vãn làm cho nàng không thể nhúc nhích hai người cứ như vậy dằn co trên sườn núi hàng quân vãn lăn lắp chân phương cũ như thế nào cũng không chịu buông tay đến lúc dài của nàng bị bó rơi án trực tím chọt vào cổ chân của nàng vừa rồi phương cũ cố gắng dùng mọi biện pháp cũng không thấy được dung mạo của hàng quân vãn Nhưng cho rằng khi nàng rơi xuống, cái ăn da mặt sẽ hạ xuống. Không ngờ rằng cái ăn da mặt lại liền một không thể với bộ quần áo của nàng. Nên thời điểm nàng ăn cánh hoa, hắn cũng chưa nhìn thấy bộ dạng của nàng. Hiện tại, nắm chân đối phương, hắn mới phát hiện chân của nàng hên sức yêu kiều, tỏ nhắn. Chân của nàng ướt chân chỉ to bằng bàn tay của hắn. Phát nữa, mối đầu ngón chân đều tròn vô đáng yêu. Trân mềm trắng nõn, tự như huỳnh hoang của trân châu. Trên đồng bóng chân, đều là nhu thuận như vậy. Vấn hồng đáng yêu, cùng non mềm bạc bạch trình thình đói lẫm rõ ràng, trông rất chậm mát. Hổng đảng, buông ta ra. Hai chân đều bị phượng cổ nắm. Hàng quân vạn tức đến mất, nghiến răng nghiến lợi. Trang nhân này thật là quá vô sĩ, không lẽ hắn muốn kéo nàng đồng quy vô tận. Bách hoa sai vì sao không có hiệu quả với hắn. Hắn không phải sớm, hắn người đều tê giải sao Thanh âm phẫn nộ của hắn quân vãn vào trong tay của phượng cũ Làm cho hắn hẩn đầu lên Hùa lúc đóng lại gặp mắt của hắn quân vãn Trong mắt ngàn, truyện lên hai đấm lửa nhỏ Giống như muốn đốt hắn thành trò, trò hãi giận Thật là một cô nương nóng tính, phượng cũ cười cả Trên vai đào đớn không ngừng truyền đến Những người trên của hắn bắt đầu rung lên hắn biến nữ tự áo trắng trước mắt cũng không muốn mạng của hắn độc này sẽ làm cho hắn không thể nào nhúc nhết bất quả nếu hắn muốn buông tay theo người này ngã xuống kết quả cuối cùng nhất định là ngả chết nhưng là hắn thật lòng không nghĩ muốn buông tay nữ tử này là người đầu tiên khiến cho hắn độc tâm hắn còn chưa có hỏi danh tính của nàng nếu bỏ qua ngày sau nên tìm nàng như thế nào nghĩ vậy Phượng cũ lấy từ trong ngựng ra một vật, bao quanh cổ chân của hẳn quân vãng Người làm gì? Trên chân lạnh là lẽo, làm cho hẳn quân vãn cảm thấy giật mình. Ta gọi là phượng cũ, nhớ kỹ tên của ta. Nói xong, phượng cũ quân tay trong trường mạng ra, trời nhìn đi xuống. Nói tội áo đỏ hắn vô vô trung trọng, giống như mặt ngọng yên tĩnh của hắn. Hẳn quân vãn rõ ràng, nhìn trong mắt hắn nụ từ ông nhu, còn có ánh mắt của hắn làm cho nàng rùng mình một cái. Mạng danh kỳ diệu, hậu ân sờ sờ da gà trên người, cởi xuống dây thanh rằng tên chương, dọc theo vách núi đen lao lên. Về phần phưởng cũ, nàng căn bạn không lo lắng, hắn sẽ bị ngạch chết. Nam nhân này võ công sâu không lường được, chính là vách hoa sai, cũng không làm khó được hắn đó sao. Nhìn bóng dáng màu trắng biến mất trên vách núi, ra tay phượng cũ đột nhiên gian ra, bắt được nhành cỏ trên phiến đá. Đá bụng rầm rầm ngã xuống, hắn nơ theo nhành cỏ, cố tăng bằng thân mình. Thật là một cô nương nhẫn tâm, khi phần cũ lấy vận thể trên vai xuống, mới phát hiện là ba cây đinh trúc tử, bỗng như thiền cảnh, bé như ngân châm, không ngờ đinh trúc nhỏ bé này lận sắc gương cự nhiên lớn như vậy. phần cũ đem trúc đinh, đưa lên mũi ngưỡi, Một cổ mùi hương hoa thanh nhã truyền đến, trong này quả nhiên kỳ diệu. Thiết chủ, thiết chủ ngài không có việc gì chứ. Thời điểm phi sương tìm đến, nhìn thấy chủ tử nhà mình cầm rút đinh, bộ dáng bí hiểm. Thiết chủ không phải bị ngu chứ. Phi sương trong lòng tập nghĩ. Đi theo không? Phương củ không chấp mắt, nhìn về phía phi sương. Đi theo, phi sương còn chưa nói xong, chẳng nghe đến một trận âm thanh một con hồ ly trắng xuất hiện trước mặt phận cũ trở lại phận cũ thân thủ ân hồ va nhanh đến trong lòng ngực phận cũ nó ngẩn đầu hai con mắt đáng yêu trông veo như nước đáng thương nhìn phận cũ móng vuốt nhỏ bám trên quần áo phận cũ giống như muốn đem quần áo máu rách ra miệng còn không ngừng bán ra âm thân chích chích cũng bị mất dấu bị phát hiện tay phận cũ vốn ven ngân hồ Nghe hắn nói như vậy, Tiểu hồ ly lậm tính chán hẳn ổ rụt hạ đầu. Trong ngưỡng vẫn củ vo tròn cái thân, cho hắn xem lưng của mình. Chỉ thấy, ta lâu ngân hồ trắng như tuyết, có dòng chữ to đỏ thẳm trên lưng nó. Đi theo ta nữa, liền thí người. Nhìn đến dòng chữ này, vẫn cũ không nhìn được cười ha hả, hả. Nhìn vẫn cũ không cấm sĩ diện như vậy, nâng hồ có chút áp não. Bắn nó đi theo hẳn phương vãn. Không ngờ rằng, khi còn chưa đến 10 thước, đã bị nàng phát hiện, còn đem thân thể nó ra kiểm tra. Khi phát hiện nó là con đực, Hằng Quân Vãn thông chúng cách trí, viết lên lưng nó dòng chữ, còn đối với nó đe dọa sẽ tiếng nó. Nữ nhân đó thật là đáng sợ. Chít ngân hồ ngồi trong ngựng phần cũ, mộng bộ dáng tố cáo Hằng Quân Vãn. Chỉ trong chốc đá phần cũ đã biến sự tình đã diễn ra, quả nhiên thắng lựa chọn đúng. Thiếu chủ, nữ tử đó là ai? Khi xương tốn tức càng, phần cụ nhất định để không tiến hết thảy để độ lại bậy cánh hoa tuyết. Không ngờ rằng kết quả lại như vậy, thật sự có chống ngoài ý muốn. Thiếu chủ, đánh những thả nàn, ông để cho ngân hộ đi theo. Lúc này cũng không có thức giận, ngược lại cười lớn, thật sự là tái độ các thường, có điều khả nghi. Đang là thiếu chủ phu nhân tương lai, Khi đến rồi mắt lên động của hạng quân vãn quân cụ Bác Ngân Hồ đẹp trên vai. Thí ưu, chủ phu nhân, khi xương xính chúng nửa hồng mề, này đây là ai? Này đây là gì? Thí chủ phu nhân, tất lẽ trong thời gian vừa rồi, bọn họ đã định chung thân cả đời.